Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Là cái bóng tối Không có lấy một nguồn ánh sáng nào hết Nó lên đây làm gì cơ chứ Và lúc này nên chạy đi hay đứng lại Hay chấp nhận đối mặt với cái thứ ở phía sau lưng này Phân vân một lúc thằng Trung mới đành đánh liều Nó tỏ ra rất quyết đoán Quay phát lại ra đằng sau Thời gian lúc ấy như là ngưng động vậy Những cơn hàn khí cũng đã không còn xuất hiện Nhưng hay vào đó là một cảm giác hoàn toàn khác một cánh tay lạnh buốt từ đâu đó đang nắm chặt lấy bả vai của thằng Trung. Nắm chặt đến mức mà nó cảm giác như khớp xương của mình đang bị bóp nát ra vậy. Cánh tay tỏa ra cái thứ lạnh tê tái, lạnh như băng, làm cho thằng Trung thực sự sợ hãi. Nhưng nó đã không kịp quay lại nữa rồi. Khuôn mặt của nó bây giờ đã nhìn thấy được cái thứ trước mắt, chính là hai thân người, hay đúng hơn là hai người được ghép lại thành một đang bay lơ lửng trên không trung. Hai cánh tay gãy nát, chỉ còn độc có những mảnh xương được chấp nối lại với nhau, đang nắm chặt lấy bả vai của thằng Trung mà bóp lấy bóp để. Đôi mắt của hai kẻ đó hàn học những tia máu, khuôn miệng thì háng ngác ra đến tận mang tay. Một âm thanh khẳng đụng đã vang lên một cách lạnh lẽo. Trả lại cho tao. Trả lại tất cả cho bọn tao. Trả lại cho tao. Không, mày, mày điên à? Bác... Bọn mày là ai? Tao ta không lấy gì của bọn mày cả. Thiền. Mạng sống trả lại cho tao. Trả lại cho tao. Hai cái thây gào lên một cách man dại. Bây giờ đây, thì chúng đã hiểu ra chúng là ai và muốn gì rồi. Nó không suy nghĩ lâu mà dùng hết sức bình thận để giật mạnh người ra khỏi cái bàn tay quỷ quái đang bám chặt ở phía sau. Ba chân bốn cẳng lao về phía trước ấy những kỳ lạ ở chỗ là hai kẻ đó lại không hề đuổi theo. Chúng chỉ nhìn theo Trung bằng cái ánh mắt chứa đầy ẩn ý. Thằng Trung thì lại chạy như ma đuổi, không có dám quay đầu nhìn lại. Bên tai của nó lúc này đây đang vang lên những cái tiếng cười thay thế, tiếng gào khóc đòi mạng của hai kẻ kia, như thể những âm thanh ma quỷ đó đang muốn đuổi theo thằng Trung hay cho chủ nhân của nó vậy. Thằng Trung chạy một mạch vào đến bên trong sân nhà thì mới dám dừng lại để lấy hơi. Nó đưa tay ra đóng cửa chặt rồi khóa chốt kỹ càng. Khuôn mặt thì vẫn đang thập phần sợ hãi, bật hết tất cả công tắc đèn trong nhà lên, thậm chí muốn xua đi cái thứ bóng tối đang bám chặt lấy căn nhà. Rồi đó ngồi chân ghế thở hổn hển, thở như chưa từng được thở vậy. Cũng may vừa rồi nó may mắn chạy về kịp, chứ không biết nếu nó chậm mất một vài giây thì hai kẻ kia sẽ làm gì nó nữa. Nhưng mà kể ra thì cũng kỳ lạ. Xưa đến giờ nó cũng nghe nhiều chuyện tâm linh ma quái, những lời đồn đại gì đó, nhưng chưa bao giờ có ai dám khẳng định mấy cái hiện tượng đó là có thật, và chính nó cũng không tin rằng chúng có thật. Kể cả cái chuyện tháp nhang cũng kiếng, nó còn không tin nữa là mấy cái chuyện ma quở này. Vậy mà ngày hôm nay chính mắt của nó đã thấy, tai của nó đã nghe, không lẽ nào tâm linh ma quỷ thực sự tồn tại trên đời này hay sao? Chuyện người chết oan về tìm hung thủ để báo oán cũng có thật hay sao? Dù nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng một phần vì sợ và một phần cũng không có muốn tin nó là sự thực, nên thằng chung chỉ còn biết tự an ủi lấy mình. Nhìn ra bên ngoài cũng đã quá nửa đêm, nó quyết định sẽ đi tắm để bình tĩnh trở lại suy nghĩ cho thật thấu đáo. Tiếng nước chảy róc rách, dòng nhiệt ấm từ vòi hoa sen đổ lên trên người của thằng chúng, làm cho nó khoan khoái, nhắm mắt tận hưởng những dòng nước ấm áp xả xuống. Đang trong cơn phê thì chợt thằng chúng ngẩng mặt, lùi nhanh ra khỏi cái vòi sen. Cái cảm giác tanh tanh, mặn mặn đã làm cho nó giùng mình. Trong đầu chợt hiện ra một dòng suy nghĩ. Không lẽ chính là thứ đó. Theo phản xạ, nó run run đưa đôi mắt nhìn vào dòng nước. Đó chính là máu, là máu Cái thứ đang chảy ra từ cái vòi hoa sen kia Bây giờ đã chuyển sang đỏ thẫm Tanh tưởi Nhìn như là máu vậy Cái gì đang xảy ra thế này Tại sao lại có máu trong vòi hoa sen Thằng Trung hoảng loạn không biết xử trí ra làm sao Nó cứ ngồi im như vậy Nhìn cái dòng nước đỏ tươi kia Chảy ra mà không có một cách nào dừng lại Đột nhiên từ phía bên ngoài Vang lên những cái tiếng lạch cạch Như tiếng người ta đang dùng tay mở một cái gì đó Đúng rồi Đó không phải là tiếng dùng tay xoay tay nắm để mở cửa hay sắp. Nhưng ai đang ở bên ngoài đó? Ai đang Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net